Trường 421, là mẹ hả không được, phải thận trọng, nhưng mới qua 3 giây, Diệp Bắc Minh đã khó mà kháng cự, tút tút tút, máy bàn trong văn phòng đổ chuông. Nhược tuyết, có, có điện thoại, kệ nó đi, tút tút tút, tút tút tút máy bàn vẫn đổ chuông, liệu có phải có việc gấp không, ôi trời, kệ mó đi. Mà, hạ nhược tuyệt ôm cổ của Diệp Bắc Minh, tút tút tút. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, hai người đều không thể toàn tâm tập trung, hạ nhược tuyết chẳng còn. Cách nào bị quấy dày như vậy thì không thể tiến hành bước tiếp theo, cô ấy đi đến trước bàn làm việc, nghe điện, alo, một giọng nói lạnh lùng vang lên, còn ở trong. Văn phòng làm gì thế hả? Là mẹ hạ, đôi mắt của hạ nhược tuyết hơi hoảng hốt, phản ứng đầu tiên, trong văn phòng có camera. Nếu không làm sao mẹ có thể biết Chuyện của hai người Mẹ Hạ nói tiếp Con muốn trao thân mình cho Diệp Bắc Minh hà Ha Mẹ Hạ lạnh lùng khinh thường Hạ nhược tuyết cắn môi đỏ Không nói gì Mẹ Hạ cảnh cáo Con có thể thử xem Diệp Bắc Minh có được con gái nhà họ Hạ Thì có thể sống qua ngày hôm nay không Gia tộc cổ võ đáng sợ đến mức nào Thì con tự biết Nhà họ họ muốn giết Diệp Bắc Minh, chỉ cần một câu nói, không ai bảo vệ được cậu ta, cuối cùng mẹ cảnh táo một câu, đừng quên thân phận của mình.